Thưa quý vị và các bạn, trong lúc tư lệnh quân khu 5 Hai Mạnh đang đánh giá tình hình chiến trường thì được tin Bí Thư Khu Ủy năm công tới. Bí Thư báo cáo với Hai Mạnh tình hình khó khăn của vùng B Đại Lộc, nhiều cơ sở cách mạng bị địch truy sát, nhiều tổ chức đảng bị vỡ phải rút vào hoạt động bí mật. Và quan trọng nhất là địch cắt đường tiếp tế lương thực của ta nên bộ đội đang đói. Tư lệnh Hai Mạnh cũng rất thấu hiểu những gì mà Bí Thư năm công báo cáo. Đời sống của bộ đội ta đang rất khó khăn vì địch đánh phá ác liệt. Bí thư khu ủy năm công vừa về, thì đồng chí Trần Kiên bên cục hậu cần xin gặp tư lệnh Hai Mạnh. Trần Kiên báo cáo với tư lệnh kế hoạch sẽ mở ra thêm nhiều cửa khẩu để đảm bảo nguồn lương thực cho bộ đội. Tư lệnh Hai Mạnh thấy kế hoạch Trần Kiên đưa ra táo bạo, nhưng nếu thực hiện được thì có ý nghĩa rất quan trọng.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 trong nghị quyết khu ủy quân khu ủy có nội dung chỉ đạo đẩy mạnh tăng gia sản xuất cải thiện đời sống bộ đội tôi nghĩ nếu không làm triệt để sẽ dẫn đến tư tưởng hình thức chung chung ảo tưởng trông chờ hoặc có nơi làm nơi không khác gì đánh trống bỏ dùi anh ạ vì vậy mà tôi đề nghị quân khu nên thành lập ngay một lực lượng sản xuất chuyên nghiệp Giọng Trần Kiên mạnh mẽ và tự tin, chứng tỏ trước khi đưa ra đề nghị với tư lệnh hai mạnh đã tính toán cẩn thận. Rõ ràng, vấn đề thiếu gạo, thiếu thực phẩm là áp lực lớn đối với toàn bộ chiến trường khu 5 đang diễn ra cực kỳ trầm trọng. Đúng là trong nghị quyết quân khu ủy đã thông qua có nâng mức tăng tỷ lệ quân số chuyển sang làm nhiệm vụ sản xuất Từ 25% đến 30% như Trần Kiên vừa nói, nhưng tuyệt đối không có chủ trương thành lập các đơn vị sản xuất chuyên nghiệp. Sự đề xuất này là rất mới. Trong tư tưởng của Trần Kiên, nếu tổ chức tốt các đơn vị sản xuất chuyên nghiệp, trước mắt giải quyết được cái đói, còn về lâu dài sẽ tạo ra thế chủ động một phần về lương thực. Xa hơn là xây dựng những vùng kinh tế tập trung, hướng đến làm nòng cốt trong một mô hình sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, mà không cần chờ khi đất nước thống nhất. Chủ trương của Trần Kiên là Táo bạo làm hai mảnh hơi bối rối. Là người từng trải nếm bật nằm gai đủ cả, từng bị thực dân Pháp bắt giam trong nhà Lao Đắc Lê, tỉnh Công Tum. Ra tù, hai mảnh tiếp tục hoạt động cách mạng. Trở thành cán bộ cao cấp Và từng làm tới chức đại đoàn trưởng Trong chiến dịch giải phóng điện biên phủ Hồi đó Bộ đội ta cũng chiến đấu Trong điều kiện rừng núi Cũng có lúc thiếu cơm nhạt muối Nhưng chưa bao giờ căng thẳng như bây giờ Thế trận cách mạng năm 1954 cũng khác Ta đã có cả một hậu phương lớn là khu 4 Một phần khu 3 Và căn cứ cách mạng Việt Bắc Nối liền với đất nước Trung Hoa rộng lớn Năm 1964, Hai Mạnh được Bộ chỉ định làm trưởng đoàn kiểm tra của quân ủy Trung ương vào khu 5 Sau 2 tháng đi kiểm tra tìm hiểu tình hình chiến trường Rồi chuẩn bị trở ra Bắc báo cáo với Trung ương Thì bất ngờ Hai Mạnh có lệnh của trên ở lại làm tư lệnh quân khu 5 Chính từ đây, Hai Mạnh có điều kiện làm việc với nhiều cán bộ chỉ huy giàu kinh nghiệm tài giỏi của Liên Khu Năm, trong đó có Trần Kiên. Hai Mạnh nhớ mãi, trong một lần họp thường vụ khu ủy, khi bàn về công tác bảo đảm hậu cần, thái độ của Trần Kiên là rất rõ ràng, để xây dựng một thế trận công tác hậu cần nhân dân rất đáng tham khảo. Ta có rừng thiêng, có núi lớn sông dài, Lòng người tin tưởng vào cách mạng, thì làm sao không đánh thắng được kẻ thù chứ? Những tháng cuối năm 1967, ta đang khẩn trương chuẩn bị cho chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Hai mạnh càng hiểu thêm về Trần Kiên hơn. Rồi sau đó, công tác hậu cần do so Trần Kiên chỉ huy lãnh đạo đã đảm bảo tốt cho chiến dịch khiến ông lại càng thêm quý trọng tin tưởng ở con người này nhưng dẫu sao đề nghị này của trần kiên khiến hai mạnh cũng không thể vội vàng điều anh đề nghị theo tôi đáng được nghiên cứu kỹ đó anh kiên à là... trần kiên như đoán biết được băn khoăn của hai mạnh nên nói ý anh là thiếu lực lượng biên chế có phải không đúng anh biết rõ rồi đó các đơn vị phía trước còn đang kêu trời vì biên chế hẫng hụt nhiều lắm có đại đội chỉ còn chưa đến hai mươi người kể cả cán bộ và chiến sĩ đấy bài toán đó trần kiên đã tính trước thế nào hai mạnh cũng đặt ra và ông tiếp tục thuyết phục tôi tính như thế này anh mạnh ạ trước mắt chúng tôi sẽ rút một bộ phận cán bộ chiến sĩ trong các đơn vị hậu cần Chọn những ông có kinh nghiệm, biết làm nông, tổ chức thành các khung tiểu đoàn, rồi sau đó đề nghị anh xin bộ bổ sung quân sau. À, ông thật là giỏi tính toán. Tư lệnh hai mạnh bỗng vui hẳn lên rồi hỏi tiếp. Thế, vậy anh định dự kiến bao nhiêu tiểu đoàn thì vừa? Báo cáo 10 đến 11 tiểu đoàn ạ. Hai mạnh bỗng nhổm người về phía trước. Hình như ông bị ngợp với mức yêu cầu đó của Trần Kiên. Nhưng rồi hai mạnh cũng lấy lại được bình tĩnh, đưa mắt nhìn xa vời ngoài rừng xa. Rừng chập trùng thăm thẳm ẩn chứa muôn thỏa biết bao điều kỳ diệu như mách bảo hai mạnh. Rằng trong tình hình này, nếu có biên chế đủ cho các đơn vị chủ lực nhưng không có gạo ăn thì... Đông cũng không thể cầm súng đánh đấm gì được. Không có ăn, còn sinh ra bao nhiêu chuyện tiêu cực khác nữa. Chiều hồi, đào ngũ, vẫn có thể lắm chứ. Rồi khi còn đang chưa biết trả lời Trần Kiên ra sao, ngoài cửa có người đang rào bước nhanh vào. Hai tay đưa cho hai mạnh một bức điện. Ông cầm lên đọc và khẽ reo lên. Anh gặp may rồi. Trần Kiên ngạc nhiên, chưa hiểu ý hai mạnh thì đã nghe ông nói tiếp. Bộ thông báo, quân khu 5 tổ chức ngay tiếp nhận 10 đoàn chiến sĩ mới đang trên đường từng biển Bắc vào. Tôi sẽ giao sang bên hậu cần 3 đoàn. Con số này đưa vào biên chế lực lượng sản xuất được chưa? Mừng gì là mừng. Trần Kiên nở nụ cười tươi rói. Rồi định đứng dậy chào hai mạnh ra về. Nhưng hai mạnh đã đưa tay chặn lại nói tiếp. Chị Nhược mới vào. Chắc chưa quen khí hậu lắm phải không anh Kiên? Cho tôi gửi lời thăm nhé. Nói xong, hai mạnh gọi người bảo vệ đưa cho ông một gói quà nhỏ rồi nói với Trần Kiên. Có đoàn cán bộ bên bộ tổng tham mưu vào. Bà nhà tôi gửi cho một ít thức ăn khô. Để lại dùng một phần gửi anh một ít về biếu chị ấy. Trần Kiên hơi bối rối, nhưng thấy Tư lệnh hai mạnh chân thành, thế là Trần Kiên nhận. Từ cơ quan Bộ Tham bưu Quân khu sang bên hậu cần, chỉ cách nhau một quả đồi. Mùa này đêm trời hơi lạnh, ngày nắng mênh mang cây rừng nhiều lá vàng rơi xào xạc. Chiều tà, từng đàn chim bồ trao đi kiếm ăn chúng bay về tổ díu gian hót đang bước đi hăng hái chợt trần kiên đứng khựng lại rồi giơ cây gậy chỉ xuống chân đồi ở đó gần một thảm rừng non xanh bên kia suối là những dãy củ mì của dân bản tà roi sắp đến mùa thu hoạch ông hỏi cậu thấy dãy củ mì đó có thích không cận dạ thích Chiến sĩ công vụ cận lúc đầu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng hiểu ra ý nghĩa câu hỏi của thủ trưởng mình. Trần Kiên vẫn thế, đôi khi ông còn coi cận như một người bạn. Những lúc vui, lúc buồn, ông thường hay tâm sự. Mà suy cho cùng khi người ta vui thì muốn được chia sẻ cảm xúc với người khác, huống hồ niềm vui của Trần Kiên là niềm vui giản dị. Nhưng chính lúc này đây, nó có tầm ảnh hưởng thật là to lớn. Từ những thân cây củ mì mọc cao rong ròng, vỏ cây phơn phớt hồng bầu kem, ông như đang mơ thấy, rồi đây, trên vùng đất Ba San, biển Tây Đất Quảng, sẽ có hàng nghìn hectare đương rẫy trồng cây củ mì, cây lúa và những cây rau màu khác có giá trị dinh dưỡng cao. Có củ mì, bộ đội ta sẽ hết đói hết khổ, quân ta được ăn no, đánh thắng. Trần Kiên đứng lặng, ngước mắt nhìn ra xa ngoài thung bầu chuối. Ánh nắng ban mai chiếu xiên qua những giọt xương, còn đọng trên mặt lá, làm ánh lên buôn vàn màu sắc lung linh kỳ ảo. Có tiếng chim hót từ trên ngọn cây cao vọng xuống, nghe như lời người khoan thai khuyên nhủ. Khó khăn khắc phục, khó khăn khắc phục. Tài tình làm sao, ý chí làm sao, mà khuyên ai chứ? Nếu không là Trần Kiên lúc này, khó khăn khắc phục. Rừng đất miền Tây Khu Năm không gì xa lạ đối với Trần Kiên. Nó là nguồn sống, là cái gì đấy không hiện hữu, không rõ ràng, nhưng lại có sức lay động tâm hồn ông mãnh liệt, vừa như thúc giục cũng vừa như khai sáng cho ông. Trần Kiên bừng quá, nếu không nói là sung sướng, Vậy là nhiệm vụ sản xuất bấy lâu nay ông ấp ủ đã bắt đầu có cơ sở để thực hiện nhanh chóng rồi. Trong buổi làm việc chiều qua với tư lệnh hai mảnh, những vấn đề ông băn khoăn nhất, dễ bị bác bỏ nhất cũng đã được giải quyết và hơn nữa được tư lệnh hoàn toàn ủng hộ. Chủ trương đề xuất của Đảng ủy Cục Hậu Cần là phù hợp với tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Vậy thì còn gì? phải hành động càng sớm càng tốt một viễn cảnh lạc quan nhưng hoàn toàn có căn cứ mà sơ bộ tính toán ban đầu nếu trong tay ông có mười tiểu đoàn mỗi tiểu đoàn năm đầu tiên chỉ yêu cầu khai hoang được ba trăm hectare đất vậy tổng cộng sẽ là ba nghìn hectare từ năm thứ hai sẽ tăng lên gấp đôi diện tích giống cây trồng cũng không tham vọng cao xa ngay từ buổi đầu Định hướng chỉ đạo là cây củ mì, cây bắp và một số loại rau màu khác mà thôi. Phải bằng lòng chấp nhận bước đầu như thế, chưa vội triển khai ồ ạt. Đánh đầu chắc đó còn hơn làm nhiều mà thất bại. Thất bại là mất hết, mà mất hết là mất niềm tin. Trần Kiên khẽ mỉm cười như nhìn thấy thành quả đang hiện ra trước mắt. Chỉ cần 6 tháng sau là đơn vị nào cũng có đậu có bắp tự nuôi mình được rồi. Còn sau một năm, đã có vụ thu hoạch củ mì đầu tiên. khoản đó là một con số đáng nói. Hàng vạn tấn củ mì phục vụ bộ đội ngay tại chỗ. Quân khu sẽ giảm áp lực khó khăn thiếu ăn, làm đà cho vụ sau phát triển lớn. Anh Kiên, anh ngắm gì mà say sưa thế? Có tiếng người hỏi từ phía cổng. Trần Kiên ngoái đầu nhìn lại. Ủa, ông Đoàn à, ông về khi nào? Nhận được điện của anh, tôi thu xếp về ngay. Thế mà cũng phải đi mất gần một tháng rưỡi mới ra được đến đây đấy. Phải, ông về là tôi mừng lắm. Có chuyện cần bàn với ông chứ. Nhưng trước tiên, ông nói tình hình trong đó có gì mới nghe coi. Phó Chính ủy Cục Hậu Cần Nguyễn Đoàn Biết Trần Kiên hỏi là để hiểu thêm cái mới cái cụ thể. Ở chiến trường Nam Trung Bộ vừa xa về đường đất lại vừa xa về sự chỉ đạo của quân khu. Nơi đó, nhiệm vụ bảo đảm hậu cần quả thật là vô cùng khó khăn, vô cùng gian khổ. Bây giờ thì đoàn hiểu vì sao trong chiến dịch tổng tiến công, tổng công kích mậu thân vừa qua, Các mũi tiến quân của sư đoàn 3 và bộ đội địa phương không đánh được vào trung tâm thị xã Quy Nhơn là điểm mũ tất yếu. Rồi ở tỉnh Phú Yên, tỉnh Khánh Hòa cũng trang tình trạng đó thà. Nguyên nhân khách quan, chủ quan thì có nhiều. Trong đó công tác bảo đảm hậu cần phải thừa nhận là còn yếu kém, không theo kịp với tình hình thực tiễn. Những hạn chế đó cơ bản là biên chế thiếu trong khi nhiệm vụ bảo đảm thì quá ư rộng lớn để khắc phục khoảng trống quan trọng ấy quân khu quyết định thành lập thêm hai trung đoàn vận tải hành lang ba và bốn phó chính ủy nguyễn đoàn được sự ủy quyền của lãnh đạo cục vào trực tiếp làm lễ ra mắt công bố quyết định và giao nhiệm vụ trung đoàn ba mở tuyến vận tải nhận hàng từ binh trạm nam đường trường sơn chuyển về tàn năng dưới chân núi sleya Rồi giao cho tỉnh đội Bình Định và Phú Yên Trung đoàn 4 Đứng trên ở núi Hòn Trông Từ đây chuyển hàng xuống chiến trường Nam Quảng Nam và một phần Quảng Hải Cùng thời gian này Cục Phó Hoàng đi hướng tây bắc Quảng Đà Đi với ông còn kéo theo cả một đoàn cán bộ Toàn các gương mặt xuất sắc nhất Trong các phòng ban cơ quan cục Để khảo sát Chuẩn bị mở thêm những tuyến đường vận tải mới Đáng chú ý lần này sẽ triển khai một số cung vận tải đường sông bằng thuyền độc mộc thả hàng bằng bao ni lông trôi trên sông trên suối. Mới mấy tháng xa cơ quan trở về, phó chính ủy đoàn có cảm giác mọi chuyện như là không thay đổi là mấy. Không khí cơ quan chống vắng buồn tênh. Vậy là tất cả chiến trường đều thế. Bộ đội đang đói. Thiếu thuốc chữa bệnh Thiếu thuốc điều trị cho thương binh Nhiều đơn vị đang yêu cầu Cục cấp bổ sung quân trang Vì bộ đội không đủ quần áo mặc Nhiều đồng chí chỉ còn Một bộ đồ dài Đi hồi hàng về Phải tranh thủ giặt rồi đốt lửa hong khô Để ngày mai lại có đồ mặc đi tiếp Nhìn cảnh đó Phó chính ủy đoàn như thế mình có lỗi với anh em Rồi ông đã hứa Ông hứa sẽ tìm cách cấp phát quần áo cho anh em. Nhưng hứa đến bao giờ thì chính ông cũng không thể nói chắc. Suốt chặng đường dài đi về quân khu chỉ mong sao sớm gặp được Trần Kiên. Gặp để trình bề bằng hết những bức xúc. Gặp để mong sao có được những gì ông đã hứa với đơn vị, với chiến sĩ. Giờ thì Trần Kiên... Đang đứng trước mặt ông ở ngoài hiên nhà Mắt nhìn xa xăm Dáng vẻ xanh xao gầy yếu Vất vả lắm có phải không ông đoàn Trần Kiên gọi đoàn bằng ông Mà không chỉ riêng đoàn Nhiều người Trần Kiên vẫn gọi như thế Hình như dùng từ ông Trần Kiên thấy chân thành Ấm áp và gần gũi hơn Trời đất Cái ông này Người có khỏe đâu mà vẫn quan tâm đến người khác chứ Đoàn ca cầm nghĩ trong đầu Thì anh biết tôi vẫn lằng nhằng những cái cây ấy. Còn anh tôi cũng thấy không được mạnh lắm đó anh Kiên à Anh nên đi kiểm tra xem cái bao tử ấy Không chủ quan được đâu anh Kiên à Trần Kiên cười rồi nói với đoàn Tốt không có chuyện gì mà Thôi ông nói tình hình trong đó nghe đi Trần Kiên khéo léo chuyển sang nội dung công việc Chúng ta may mà nhìn ra vấn đề đó anh ạ. Quyết định thành lập hai trung đoàn là sáng suốt. Anh em trong đó mừng và đồng tình hung. Trước đây chỉ có một tiểu đoàn mà bảo đảm cả một hướng chiến dịch lớn. Người thiếu yêu cầu lại cao, có thánh cũng không đáp ứng được. Khó khăn là đúng. Tôi nghĩ rồi đây sư đoàn ba và các đơn vị địa phương tỉnh dựa vào nguồn bảo đảm hậu cần từ phân khu nam và hướng mới của ta vừa thành lập. Chắc chắn sẽ chủ động mà không phải tổ chức bộ đội các đơn vị chủ lực đi nhận hàng từ xa nữa. Tốt chứ! Còn đời sống bộ đội có gì khó khăn không? Trần Kiên khen rồi hỏi tiếp. Phó chính ủy đoàn lặng đi xây lát. Vì đó chính là vấn đề mà ông muốn nói nhất với Trần Kiên. Tất cả những gì đoàn lĩnh hội trách nhiệm cục giao là thành lập thêm các trung đoàn vận tải mới thì ông đã làm xong. Nhưng ông lại cho lo cho chính các đơn vị hành lang cực khổ. Mà cực khổ thật. Phó chính ủy đoàn nhớ như in Thời gian ông sống với anh em tuy không dài, nhưng như thế cũng đủ hiểu những gì họ làm, họ nghĩ. Ở trung đoàn 3, ông xuống một tiểu đoàn, đóng quân bên kia bờ sông Serepoch. Nhiệm vụ của đơn vị nhận hàng từ đoàn 559. Rồi luồn qua hàng chục đồn bốt căn cứ địch, vượt đường 14 để chuyển hàng về phía đông. Ông đã chứng kiến bộ đội phải thức dậy từ 5 giờ sáng, mà chỉ ăn có một khúc củ mì luộc rồi vội vàng gùi hàng ra trận. Cung đường vận tải dài đi hết 4 tiếng đồng hồ để đến được nơi giao, và lại trở về trước lúc mặt trời lặn. Các đơn vị khác trong hai trung đoàn thì đều như thế cả. Vậy mà tinh thần bộ đội vẫn niềm tin sát son đến cái đích cuối cùng giải phóng biển Nam, thống nhất đất nước. Bộ đội đó, đói lắm anh ạ. Giọng đoàn nhỏ lại như có cái gì đó làm cho ông nghẹn nghẹn trong cổ. Ông xúc động là phải, vì ông là phó chính ủy. Ông là một nhà tổ chức, một nhà tư tưởng, là chỗ dựa tinh thần của hàng nghìn cán bộ chiến sĩ. Nhưng ông đã làm gì ngoài những lời động viên? Cố gắng nhé, và khó khăn thì khắc phục nhé. Họ như những cánh chim nhỏ bé giữa đại dương minh mông đầy sóng gầm bão tố. Ây vậy mà, họ vẫn bám trụ, vẫn mang trên lưng niềm tin và hy vọng. Đó là những con người mà theo ông, họ được chế độ mới giáo dục tốt đến tuyệt vời. Nhưng thực tế vẫn là thực tế. Đời sống bộ đội đang rất khó khăn, nếu không nói là cực kỳ khó khăn. Tinh thần dẫu có vô hạn chăng nữa, nhưng sức con người thì vẫn là hữu hạn. Gạo ta nhận được từ đường xây 559, nhưng cũng không nhiều, đa phần là vũ khí trang bị thôi. Hiện anh em mình đều phải ăn củ mì, củ chụp và rau rừng để sống để làm việc. Lặng một lát, Trần Kiên hỏi tiếp. Vậy còn thằng địch trong đó. Tình hình địch theo đoàn trong cái khó khăn về đời sống của bộ đội ta có nguyên nhân từ phía thằng địch. Địa hình Nam Trung Bộ khác với địa hình ở ngoài Bắc Trung Trung Bộ. Nếu ở phía Bắc núi non hiểm trở thì ở phía Nam rừng núi bằng phẳng hơn. Thằng địch ở Bắc Trung Trung Bộ muốn hành quân, chúng chủ yếu dựa vào phi pháo và máy bay ném bom dọn đường. Sau đó dùng máy bay trực thăng đổ quân. Còn ở Nam Trung Bộ, quân đội Sài Gòn dựa vào địa thế bằng phẳng nối liền các tỉnh Tây Nguyên trên trụ đường 14 chạy từ Bắc xuống Nam. Hướng Đông dọc theo đường 19, địch răng dày đặt các đồn bốt xuống đến thị xã Quy Nhơn. Tại đây có cảng biển lớn là nơi tiếp tế hàng hậu cần cho quân khu 2, quân đoàn 2 của chúng đóng ở thị xã Pleiku. Phía Bắc, Có sân bay Củ Hanh, phía nam, cách Pleiku hơn 10 số có căn cứ núi Hàm Rồng, nằm án ngữ giữa ngã ba đường 14 và 19, đi đức cơ sang Campos. Sự chi viện lẫn nhau trên địa bàn Nam Trung Bộ, hoàn toàn có thể thực hiện nhanh chóng bằng đường bộ, là lợi thế lớn của chúng đấy. Thằng địch bây giờ nó khôn ngoan hơn trước nhiều, hình như bài học sương máu trong Tết Mậu Thân đã dạy cho chúng tinh thần cảnh giác rồi. Trên trục đường B4 và 19, hàng ngày địch dùng nhiều xe thiết giáp đi tuần tra gần như 24 trên 24 tiếng đồng hồ. Mỗi lần đi, địch sử dụng từ 3 đến 4 chiếc. Ban đêm, địch chốt phục tạm số điểm mà chúng nghi là có cộng quân đi qua. Những khối thép khổng lồ ban ngày càng càng to lớn nặng nề là vậy, nhưng trong đêm lại như tan lẫn vào giữa màu lá cây rừng. Cách làm của nó, cái cách làm ấy quả là lợi hại đấy. Địch gây cho ta không ít khó khăn khi trên đường vận tải. Nhưng mà ta cũng có cách của ta. Các đơn vị đều khôn khéo tổ chức tốt nhiệm vụ trinh sát bám địch, theo dõi thường xuyên hoạt động của chúng, nghiên cứu, chọn những điểm thời gian sơ hở nhất của địch, để đưa đơn vị hành quân vượt đường an toàn. Tuy vậy, không phải lúc nào ta cũng thành công chót lọt. Vào trong đó, Phó Chính ủy đoàn đã được nghe anh em kể lại một câu chuyện gương chiến đấu của một người chiến sĩ trinh sát tiểu đoàn bưu trí dũng cảm, đánh địch để bảo vệ đơn vị, mà khiến ông vô cùng khâm phục. Tên người chiến sĩ đó là Đỏ. Đỏ còn rất trẻ. Mới từ Bắc vào Nam Và lần đầu tiên Đỏ được đơn vị cử đi trinh sát Vượt đường bốn Giống như mọi ngày Tiểu đội trinh sát tiểu đoàn hôm đó Đi từ hửng sáng Tới khi mặt trời sắp lặn Họ chạm được đến điểm đen Thì dừng lại Điểm đen là từ Mà anh em mình thường gọi Nơi đưa đơn vị gùi hàng Sẽ vượt qua đường sang bên kia Qua được điểm đen là chắc thắng Đã bao nhiêu lần đơn vị an toàn băng qua vượt điểm đen, nhưng lần đó thì lại không được như thế. Hôm ấy, tiểu đội bám được tới điểm đen thì đường vắng hoe không một bóng người, không một chiếc xe nào chạy qua trên đoạn đường điểm đen. Rừng cũng im ắng lạ, chỉ nghe tiếng gió thổi dì rào khua vào rừng cây và tiếng lá rơi xào xạc. Cách đó không xa là căn cứ đức lập. Thi thoảng, lại vút lên bầu trời một chùm pháo sáng xanh lét, theo gió trôi về phương Nam. Không gian bình yên tĩnh lặng, làm cho ai trong tiểu đội cũng nghĩ đây là thời cơ tốt đẹp nhất để đơn vị vượt qua đường 14. Đỏ được tiểu đội trưởng phân công, sang bên kia điểm đen đánh dấu vật chuẩn, rồi trở về bên này cũng bình yên. Nhưng rồi bất ngờ đã xảy ra, ngay sau đó có ba chiếc xe thiết giáp m một trăm mười ba đen chuỗi, gầm rú như chui lên từ lòng đất theo sau lố nhố hàng chục tên lính địch sài gòn vằn vện nổ súng ầm ầm về phía đỏ lộ mất rồi thế là biết mình đã trúng bẫy của địch sức ta lại yếu chỉ có một tiểu đội trinh sát và lúc ấy tại điểm đen cũng chỉ có ba người Phía địch lại quá đông và mạnh. Tình thế thật nguy kịch. Quyết tử hay là rút lui? Quyết tử thì cả tiểu đoàn phía sau đang chờ tin vượt điểm đen sẽ gặp nguy hiểm. Mà thực tế, quyết tử cũng không giải quyết được gì. Vậy là tiểu đội trưởng quyết định rút để bảo toàn lực lượng. Nhưng điều quan trọng hơn là giữ được bí mật cung đường hành lang của đơn vị rút thì nhất định phải rút nhưng bằng cách nào đây? biết tiểu đội trưởng còn đang phân vân, đỏ tay cầm khẩu b bốn mươi xin đề nghị được ở lại chặn địch, yểm trợ cho toàn tiểu đội rút. rồi đỏ chọn một thân cây rừng ngã chắn ngang trước mặt, đỏ kê khẩu b bốn mươi lên đó, chờ cho chiếc xe đi đầu trồm lên. nhưng rồi đỏ lại run quá không siết nổi cò anh em nói đỏ sợ là phải vì đây là lần đầu tiên anh nhìn được tận mắt một chiếc xe thiết giáp địch gần và hung dữ đến như vậy